chương 6. Văn Đỗ Quyền dùng kim khâu đâm vào thần chai nước, đâm như vậy vài lần để lỗ kim dễ thấy hơn. Trong giờ học của môn tổ chức và phôi tái học, cô đặt trái nước này cạnh ký gần bì. Hôm qua cô chưa nói thẳng với Liễu Nhớ mà cứ úp mà mở, mở, chờ Liễu Nhớ tự thăm dò. Dù sao thì chuyện này mà tự mình phát hiện ra vẫn có sức thuyết phục hơn so với việc nghe người khác kể lại. Ở giữa tiết học, Văn Đỗ Quyền đi vệ sinh về, chuẩn bị tốt cảm xúc, đưa tay cầm chai nước rồi hét toáng lên. Khuôn mặt cô hiện ra đùa lại cảm xúc Cầm chai nước lao ra ngoài Văn tù quyên ném cái chai vào thùng rác nhà vệ sinh Lúc quay lại Cô trông thấy liệu nhứ ra khỏi cửa phòng học Tìm cái chai kia đi Nhìn thấy lỗ kim trên than chai đi Văn tù quyên nhủ thầm nếu nhứ là cô gái cẩn thận Chắc hẳn sẽ không bỏ sót chuyện này Tuy nhiên Hôm nay cô tự biên tư diễn màn kịch như vậy Không phải chỉ để một mình liệu nhứ tin Có tồn tại kẻ hạ độc Bắt đầu từ bức thư thứ nhất Văn Tù Quyền đã tiêu diệt tạo dựng cho mình một nhân vật, đó là một kẻ thận trọng từng ly từng tí. Mỗi khi tỉnh giáo xe mang chút sùng vái và ngưỡng mộ. Nói cách khác, đây chính là hình tượng của kẻ yếu. Yếu đồng nghĩa với an toàn, chỉ cần đối phương cảm thấy an toàn thì sẽ gỡ bỏ phòng bị một cách tự nhiên. Nhưng bản thân kẻ yếu này cũng không thể chỉ một mực nói xuông mà không hành động, nếu không sẽ chẳng thể làm cho người ta tín nhiệm. Một kẻ yếu ra trận sẽ ra sao, chính là những gì mà hôm nay Văn Tù Quyên muốn thể hiện. Cô tin là với màn diễn xuất chứng minh sự trung thành của mình vừa rồi Sự phòng bị của đối phương Sẽ lỏng lẻo hơn một chút Hôm nay tôi đã làm một việc vô xuẩn Hoặc có thể nói Tôi đã không ngờ rằng sự cảnh giác của nó Đã cao đến mức này Tôi cứ tưởng rằng thần không biết vì không hay Thế mà nó vẫn phát hiện ra Từ lúc sinh ra tới giờ Đây là thời khắc tôi thấy sợ hãi nhất Nói không ngoa chút nào đâu Khi ấy, mỗi một khối cơ bắp của tôi đều cứng ngắc May là văn tú quyên Cũng rất hoảng sợ Cầm trái nước vứt đi mà không làm ẩm lên Đúng là may mắn Tôi muốn cho rằng nghĩ ra được loại độc mà khó bị bệnh Viện phát hiện ra là rất khó Không ngờ thực hiện cụ thể mới thấy chuyện khó khăn nhất Tôi như hạ kim quế trong hồng lông mộng Muốn đều độc chết hương lăng Cuối cùng hại chính mình Quá ngu xuẩn Nhưng mà tôi thấy bây giờ cậu đang cười tôi ngu đúng không? Biết là con đường này không dây đi Tôi cảm biết được lợi hại của cậu Bởi vì cậu đã thành công rất nhiều lần rồi. Có thể nói cho tôi biết, cậu đã làm thế nào không? Có cách gì hiệu quả mà khó bị tra ra không? Truyền thu chút tâm đắc của cậu cho tôi đi. Ngoài ra, mặc dù không mấy ai dùng chiếc bàn này, nhưng dù sao nó cũng được đặt trong phòng học. Nằm gần tấm bài trắng, dán các loại thông báo hoạt động đoàn thể. Thường có sinh viên đi qua, dùng nó làm hòm thư liên lạc. Có thật sự an toàn không? Tôi cho rất lo. Cầu cho văn tử quyên, sớm yên giấc ngàn thu. Một bạn học. Đông Văn đủ Quyên đặt lá thư này vào hòm thư trong phòng tự học không có ai. Cô dán thư dưới đáy bàn, xem lại, đánh giá chiếc bàn mấy lần. Có một cảm giác không thể diễn tả khiến cô thích chiếc bàn này, một cảm giác không an toàn rất mãnh liệt. Tựa như những gì cô đề cập trong thư vậy. Nói thật, cô hy vọng kẻ kia có thể cho một địa điểm ôn hòa hơn. Tại sao lại muốn đổi sang cái nơi mà bạn học có thể đi ngang qua bất cứ lúc nào mà không phải là một nơi vắng lặng như rừng thông? Thật không hiểu hắn đang nghĩ gì cảm năng bài lộ có thể sẽ tăng lên và Tô Quyên nghĩ, bước nhanh ra khỏi phòng học, vừa rồi trong lúc xem xét xe chiếc bàn, cô thấy trên bàn hình như có khắc ký hiệu gì đó, không nhìn rõ nhưng cô cũng chẳng định quay lại nghiên cứu nó. Nếu cứ đứng quanh gần đấy, phải chăng sẽ có thể phát hiện ra ai là người đến lấy thư? Đây là nơi công cộng, có thể viện ra rất nhiều lý do thuyết phục để đứng lảng quanh gần đó. Ý nghĩ này giống như một quả táo đặt tươi dụ dỗ và mê hoặc quan Tô Quyên. Đây có thể là con đường tắt Để trực tiếp biết được thân phận của kẻ hạ độc. Nhưng cô cũng hiểu đây hoàn toàn là suy nghĩ nguy hiểm. Đối phương là người đề nghị thay đổi cách nhận thư, là một kẻ hạ độc. Liệu có lỗ mãng đưa ra quyết định này chỉ vì nó thuận tiện cho việc gửi thư hay không? Liệu cái tính hơi bảo thù và tự cao tự đại mà hắn thể hiện trong thư là thật? Không hẳn. Có thể đối phương đang muốn xem cô có tự cho mình thông minh rồi đừng canh gần đấy không? Đối phương cũng muốn biết thân phận của cô mà cho nên đưa thư nhận thư không thể nán lại quá lâu, đã vậy mỗi lần lại cần phải cẩn thận gấp bội mới được. bức thư này được gửi đi một ngày sau sự kiện cháy nước, trước đó một hôm, văn tù quyền bị liễu nhứ quần lấy không ngơi, buổi chiều đi dạo đường tứ xuyên, tôi đến lại thảo luận cách tìm ra kẻ ác độc. liễu như lòng đầy căm phẫn, một bầu nhiệt huyết đưa ra đủ phương án, đa số đều bị văn tù quyền bác bỏ. ngược lại có một biện pháp, hôm cái đệ thọ dù đơn giản nhưng vẫn có thể thử. nói thật. Văn Tú Quyên chẳng ôm nhiều hy vọng, nhưng Văn Tú Quyên chẳng ngờ rằng kẻ hạ độc còn chưa đến đâu mà đã xảy ra chuyện hoàn toàn nằm ngoài dự tính. Mỗi lần cô cảm thấy tất cả nằm trong lòng bàn tay thì lại có một tiếng cười chế giễu âm u vang lên từ địa ngục. Khi cô và Liễu Như trở về ký túc xá, mở hộp đồ ăn làm bồi nhủ ra, dùng muỗng sứ nhẹ khuấy. Lúc con mắt đó xuất hiện thì nỗi sợ hãi bùng lên từ tận sâu dưới đáy lòng. Nhưng lúc thế này. Cô cảm thấy thật may mắn khi có Liễu Nhứ bên cạnh, cùng đối mặt với mọi thứ. Liễu Nhứ đã không còn là quân cờ có cũng được, không có cũng chẳng sao nữa. Mà chính nó là góc áo mà cô buồn níu chặt. chương bày Liễu Nhứ bị hù một trận, gọi cả cảnh sát tới. Khoảnh khắc trông thấy những người mặc đồng phục cảnh sát xuất hiện ở cửa phòng học, sắc mặt Văn Tử Quyên thay đổi hẳn. Không, không, không, không. Sao mọi chuyện lại phát triển theo hướng này? Thế này chắc chắn không được. Cô nghĩ tới nghĩ lui. Trong lòng oán hận sự yếu đuối của Liễu Nhứ, Sao không tương lượng với cô mà đã quyết định. Lúc Kim Hạo Lương gọi cô đến gặp cảnh sát để thẩm vấn thì Văn Tú Quyên mới ngắc ngắc ngác, lòng thầm nghĩ, hỏng, hỏng thật rồi. Cô đứng ngoài cửa, gắng gượng nhắc mình bình tĩnh lại, nghe thấy vài câu đối thoại của Liễu Nhứ và vị cảnh sát nọ trong phòng, Chờ phát hiện ra tình hình cũng không biết bát như tưởng tượng. Cô nghe một hồi, hiểu rằng mình nên làm gì, mới gõ cửa đi vào. Cô trông thấy ánh mắt khích lệ của Liễu Nhứ thầm nhủ một câu xin lỗi cậu. Cô biết rất rõ Nếu mình phủ nhận thì sẽ để liệu như vào tình cảnh ra sao Nhưng cô chẳng có lựa chọn nào khác Tới hành phải phản bội cậu rồi Bởi vì tớ không thể bàn đứng chính mình được Cảnh sát bắt đầu hỏi Bạn em vừa báo cảnh sát Nói em bị người khác đầu độc, Có đúng thế không Dạ không có Làm gì có chuyện đó Mặt tự quyên trả lời không một chút do dự Cô biết liệu như vẫn chưa đi Thậm chí có thể nghe tiếng vỡ toàn hàng Bên trong đội tâm của liệu như Con cờ này không thể dùng được nữa, vậy cũng tốt, Liễu Như à, vậy cũng tốt. Hôm ấy Văn Tử Quyên xin lỗi Liễu Như rất nhiều, nhưng vết rạn trong mối quan hệ giữa hai người đều dễ hàn gắn như vậy, và ảnh hưởng của việc Liễu Như báo cảnh sát vẫn chưa dừng lại. Cuối tuần Liễu Như không về nhà, Văn Tử Quyên cũng không về. Dù sao trong lòng cô vẫn thể hối náy. Lúc này, Liễu Như đã trở thành mục tiêu bị công kích, giống như cô trước đây bên cạnh có một người bầu bạn, chính là sự an ủi tốt nhất. Văn Quyên không ngờ khúc Mười tám điệu phách của hồ già lại khiến lựa nhứ tha thứ cho mình. Từ khi tâm trạng càng lúc càng dối bời, thì lâu lắm rồi cô không tối tiêu. Lần này thổi, chỉ cảm thấy âm điệu tối nghĩa và nặng nề. bên trong ống tiêu như có trăm nghìn đường quanh có gấp khúc gọc gành. Hết cửa ảnh này đến cửa ảnh khác. Lúc phát liệu lựa nhứ men theo tiếng tiêu mà đến thì cô đã định ra vẻ mệt mỏi hơn một chút để có được sự cảm thông của cô ấy. Nhưng nghĩ lại, giờ mình tối tiêu đã yếu sẵn rồi, còn cần phải yếu hơn nữa ư. Vậy nên cô chẳng suy nghĩ gì nhiều, toàn tâm toàn ý tảo hồn và tiếng tiêu. nỗi buồn trong lòng cô ngày càng dâng cao, một vài gương mặt điện lên trước mặt. Đến khi có một cỏ bóng rổ bay sượt qua mặt, và Tục Quyên mới sực thoát khỏi trạng thái gần như điên rổ này. Hai ngày tiếp theo, và Tục Quyên không thảo luận gì thêm về các phương án cụ thể với Liễu Nhứ. Cô kéo Liễu Nhứ vào trận này, quan trọng nhất là để giúp cô phân tán kẻ địch. Về điểm này thì trước mắt Liễu Nhứ đã làm đến cực hạn rồi. Bởi vì cô ấy đã bắt cảnh sát, nên có lẽ kẻ ác động, xe hơi lo sợ. Đến Chủ Nhật, bạn Thủ Quyên vội vã đạp xe về trường. Lúc về, cô đi tới hòng thư. Cô định chờ đến thứ hai, nhưng vào Chủ Nhật, có rất ít người ở tòa nhà dạy học. Không ngờ đã có thư ấy âm. Cô không biết nó được bỏ vào tú ấm nào. Lần này, cô nhìn bàn học kỹ hơn. Phía trên khắc đủ, thứ lít nha lít nhít, chiếm gần nửa mặt bàn. Chẳng lẽ là ký hiệu đặc biệt, dùng để làm pha ra lận khi thí? Nhưng đây là cái bàn cuột chân Nên ra không có ai dùng tới mấy đúng chứ Nhìn viết khắc cũng chưa cũ Chắc là mới được khắc trong học kỳ này Và tổ quyền nghĩ mãi không ra Lại không thể đứng đó nghiên cứu xăm soi mãi được Đành phải từ bỏ Tổ chất tâm lý của mày không tốt Dùng bàn học làm lên liên lạc Mà đã no làng thế này thảo nào lỡ tay ta có thể hạ độc mọi lúc mọi lời Chẳng có gì khó Tao chưa bao giờ đọc không lôi bổng Đây là sách của bọn con gái Đương nhiên Chắc mày cũng là con gái thứ gì, ha ha, cho nên lúc ra tay phải ngó trước ngó sau mà không dứt khoát. Mày đã đọc tiểu Ngã Giang Hồ chưa? Trong chuyện có giáo chủ ngô độc giáo Lam Phượng Hoàng, rất khó phòng bị trước thủ đoạn hạ độc của nàng. Hay bình dân hơn thì có vị tiểu bảo trong độc đỉnh ký, cách thức của hắn dễ để học theo hơn. Uống nước, uống thuốc, ăn điểm tâm, ăn cơm, bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay. Vừa phải nhanh tay, vừa phải nắm chuẩn thầy cơ. Muốn làm mấy chuyện này thì cần phải có thiên phú. Nhưng thật ra vẫn có chỗ tương đồng với là bác sĩ Lúc cần ra tay thì phải ra tay Mà ra tay rồi thì phải ổn, chuẩn, ác Nếu mày không chắc ăn thì đừng làm nữa Vẫn là câu cũ, một mình ta đủ rồi Một bạn học khác Văn Tư Quyên vốn tưởng rằng trong thư sẽ chào phúng cực điểm trước sự xảy tay của cô Nhưng không ngờ lại không có Xem ra cái vẻ kẻ yếu mà cô liên tục diễn đã có tác dụng Là kẻ mạnh Là một lao đại Khi đàn em mắc chút xoay lầm thì đương nhiên có thể tha thứ Càng có thể đánh bóng năng lực bản thân Đã vậy trong thư còn tiến hành suy đoán giới tính của cô Lúc nói ai từ con gái Thì đương nhiên cũng mang ý nghĩa Hắn ngầm nhận mình là nam giới Nhưng chưa chứng thực tin tức đối phương Mà đã để lộ hình của mình trước Vậy cũng được ư Người này vẫn còn dùng tay trái để viết thử Vậy là những chi tiết được tiết lộ Có thể do hắn cố tình muốn đổi phương biết Ban đầu Văn từ Quyên còn đoán rằng hắn là nam Nhưng bây giờ cô lại không dám xác định Bạn tù quyên cân nhắc rất lâu việc nên trả lời thư như thế nào. Cô cảm thấy hiện giờ mọi chuyện đã đến thời điểm khá quan trọng. Đối phương chế độ tin tức, dù thật hay giả, thì ít ra vẫn không bài xích việc mở rộng trao đổi. Tiếp theo phải làm thế nào để đào sâu vào thực tế đấy? Trong thư, đối phương nói có thể hạ độc bất kể khi nào, lúc ăn cơm, ăn điểm tâm, uống nước, uống thuốc. Trong lòng Văn Tú quyên biết rõ tuyệt đối không có khả năng này. Cô canh chứng thức ăn rất kỹ, nhưng vẫn không thể không cảm thấy lo sợ đến thứ hai, Lễ Như tìm từng bạn học để nói chuyện, cô ấy dường như không thèm đếm xỉa bất cứ chuyện gì. Sau khi bác cảnh sát, cô dứt khoát muốn dùng cách thức không chút quanh con này để truy tìm cái ác độc. Phan tổ quyền cảm thấy làm như vậy tuyệt đối không thể thành công, hơn nữa còn rất nguy hiểm. Cô khiến Lễ Như đừng hấp tấp quá, nhưng Lễ Như hạ quyết tâm phải làm bằng được. Phan tổ quyền quen biết Lễ Như mấy tháng, chưa từng thấy ánh mắt cô ấy quyết định như bây giờ. Mình đã định trước là phải khơi dậy một đợt sóng to giò lớn rồi. Văn Tù Quyên nghĩ Tối thứ hai, Văn Tù Quyên viết xong thư Đến thứ ba, nhớ lúc rảnh rối gửi thư đi Không ngờ cậu là một bạn nam Thật không thể tin được Tôi cứ tưởng rằng cậu ở chung phòng với tôi Là người nào đó Ngày ngày ra vào nhìn thấy tôi Không ngờ cậu là một bạn nam Quả thực là khó tin Là bạn cùng phòng cùng giới tính Văn Tù Quyên Mà tôi thấy còn khó hạ độc Cậu đã làm thế nào vậy Thật cao sẽ đến mức Không những dùng bãi cậu mà còn khó tránh khỏi khiếp sợ nữa Lần trước đọc thất bại, tôi đã tự kiểm điểm rất lâu, nghĩ đủ cách tức đầu độc. Trong hai bộ sách kiếm hiệp mà câu giới thiệu, tôi đã xem được ba phần năm bộ đọc đỉnh ký, còn tiểu Ngạo Giang Hồ thì chưa đọc. Tổng kết lại, để đầu đọc thành công thì loại đọc mình cần dùng là yếu tố rất chủ chốt. Đầu tiên loại độc đó phải dễ mang theo, dễ ra tay, kể đến phải không màu không vị, bị trộm vào thức ăn không bị phát hiện. Loại độc mà tôi chuẩn bị chỉ có điểm thứ hai miễn cương đáp ứng được, nhưng điểm đầu thì hơi phiền phức phải bảo quản hoạt tính của tăng nhân sinh học, đương nhiên sẽ có chỗ hạn chế. Tôi đoán, cậu đầu độc nó dễ dàng như vậy, hai điểm kia chắc chắn ổn định hơn của tôi rất nhiều. Lấy ví dụ cho hợp thời thì cậu dẫn đầu trong thiết bị phần cứng, còn phần mềm tôi cố gắng cũng có thể bắt kịp. Nhưng những tiểu tuyết kiếm hiệp mà cậu đề cập tới cũng là nửa đùa nửa thật, làm gì có ai đạt được trình độ như trong sách. Bây giờ tôi đã biết về tính của cậu, hiểu rõ cậu không có nhiều cơ hội tiếp cận ban tuổi Quyên nhưng cậu vẫn làm được. Hơn nữa còn nắm mọi thứ trong tay, quả thực xứng đáng là truyền kỳ. Sự cảnh giác của văn tù quyên ngày càng cao, nó luôn đề phòng mọi lúc mọi nơi. Hai hôm trước, tôi thấy nó cầm một cốc nước đem ra soi dưới mặt trời, rồi dùng nước rửa chén rửa cốc thật sạch. Mọi khi uống nước, nó luôn trông chừng kỹ cạch cốc, đi ra đi vào để đem theo, nếu không thì lúc về sẽ đổ nước trong cốc đi. Đêm qua nó còn cho cả chén, vào hộp cơm vào dương rồi khóa kín, đúng là phiền phức. Hơn nữa, cậu có đi không? giờ đây nó chẳng dám nhìn vào mắt ai, ánh mắt lấm nét ai nhìn nó, nó liền đào sang chỗ khác. lúc họ không nhìn nữa, thì nó lén quay sang nhìn lại. bộ dạng nó, đúng là buồn cười không chịu nổi. nhưng nói thật, bây giờ rất khó để ra tay. thật ra người khiến tôi lo lắng nhất chính là liễu nhữ, không biết nó bị gì. có lẽ văn tú quyên đã kể cho nó nghe. cái tinh thần chính nghĩa bất hằn của nó thật sự phiền phức. đầu tiên nó báo cảnh sát, sau đó còn tự đi điều tra. nó đã nói chuyện với mấy người. Mặc dù không nắm được chứng cứ nào nhưng cứ khiến tôi thấp thỏm không yên. Cậu thấy làm sao đấy? Nếu như nó cứ tiếp tục như vậy, khéo cậu cũng gặp nguy đấy. Cậu có định tạm dừng việc này lại một thời gian không? Cầu cho Văn Tử Quyên sớm yên giấc ngàn thu một bạn học. Thực ra Văn Tử Quyên đã đọc hết cả hai bộ tiểu thuyết đó của nhà văn Kim Dung. Cô chỉ đang cố tình bày trận nghi binh thôi. Cô tiếp tục đặt mình vào vị trí yếu thế trong kỹ xảo độc và trùng lại độc chính là một đối phương buông lòng cảnh giác hơn rồi bức thư kế tiếp liệu có để lộ thêm tin tức mấu chất nào không về phần mô tả hình dạng bản thân theo lối đầy khinh thường mặt tử quyền cũng đã tập thành thói quen lấy góc độ khác nhìn mình tựa như linh hồn rời khỏi bản thể chỉ là lúc viết xong cơ cuối cô vẫn cảm thấy có chữ khó chịu trong bức thư thứ nhất mặt từ quyền chỉ muốn thể hiện rõ lập trường của người viết nhưng đã biết như thế thì mỗi bức thư sau đều phải kết thúc theo kiểu này đây là sự miền dụ với bản thân Lúc đầu Văn Tù Quyên cảm thấy không sao, nhưng càng về sau, chút cảm giác khó chịu trong lòng càng không thể qua nhẹ được. Văn tú Quyên không định nhắc lại để liệu nhứ, nhưng không thể không để gặp tới. Bởi liệu nhứ gây ra náo loạn còn lớn, là một kẻ hạ độc, chắc chắn phải chú ý tới, trong tư mà không biết gì về chuyện này thì ta đáng ngờ. Bức tư này được gửi vào trước bữa tối ngày thứ ba. Chiều thứ tư, cô xin nghỉ nửa ngày đi gặp bác sĩ cừu, chính là người đã bắt mạch cho Văn tú Lâm, năm đó... Câu nói của ông ta đã khiến Văn tú Quyền khiếp đảm Để lại ấn tượng rất sâu sắc Lần này cô tới đi gặp ông Không thông qua Văn Hồng Quân Bác sĩ Cửu ở ngoại thành Đường xá xa xôi Như đi sang vùng khác Ông vẫn nhớ cô Còn hỏi thăm tình hình của Văn tú Lâm Năm ấy Văn Tù Lâm uống xong mấy thang thuốc Cũng không đi khám lại Văn Tù Quyên nói chị cô đã qua đời rồi Vì bác sĩ khẽ lắc đầu Sắc mặt không bất ngờ Bác sĩ Cửu đè ba ngón tay lên mạch môn tay trái của văn tú quyên một lúc lâu, khi mạnh khi nhẹ, rồi đổi qua tay phải. văn tú quyên cắn môi chờ đợi một bản tuyên án. bác sĩ cứu hỏi cô có đau nhức xương khớp, có đau bụng không? văn tú quyên bà lành như có, tình trạng không tốt, còn rụng tóc, người sưng phù. cháu có ăn phải cái gì không sạch sẽ không? văn tú quyên ngẩn người lại một lần nữa cô nghe thấy câu hỏi này. chắc là có, nhưng cháu bị sao vậy ạ? Nhìn mạch tượng thì có vẻ là bệnh thiếu âm Vì bác sĩ giải đáp Khác hẳn với tưởng tượng của Văn Thủ Quyên Về lời phán bị trúng độc Có nghiêm trọng không ạ Ta kê một đơn thuốc Trần vũ, thang nhưng có thể thay đổi một chút cháu uống thử xem Bác sĩ cử viết một đơn thuốc mạch số 14 đi và viết thành số 7 Uống thử một tuần Sau đó đến đây ta bắt mạch lại Lúc ra khỏi cửa Bác sĩ cử chỉ cho cô một hiệu thuốc danh tiếng lâu năm Rồi viết thêm một màu giấy Bảo cô phải đi bốc thuốc ngày hôm nay, uống càng sớm càng tốt, sau đó ông cười về cô, nói không sao đâu. Phan Tư Quyên cầm bảo giấy, đứng chờ ở hiệu thuốc đến tận 7 giờ rưỡi tối, mãi chưa mua được, trở về trường thì đã hơn 9 giờ. Trên đường đi, tâm trạng cô lúc an tâm lúc sợ hãi. Cô hy vọng bác sĩ cừu không phải đang án ủi cô, nhưng nhớ lại tình trạng lúc ấy cô thấy rất khả nghi. Về cái túc xá, cô không thể đỡ như đâu cả, mua như vậy rồi, cậu ấy còn đi đâu được. Cô hỏi những người khác nhưng không ai biết. 11 giờ, đèn đã tắt từ lâu. Mọi người bắt đầu lo lắng cho Liễu Nhữ. Văn Đức Quyên nói, hay là chúng ta đi tìm cậu ấy. Thì ngay lập tức Kim Hạo Lương đến. Xong mà anh ta khá nghiêm trọng, với tay ra sau khép vào cửa lại, thông báo rằng Liễu Nhữ bị ngã và hồ sắt chết. Kim Hạo Lương vừa từ bệnh viện về, chuyện kỳ quặc này xảy ra, anh ta cũng không rõ mọi chuyện thế nào, chỉ nói Liễu Nhữ được vị trí cương cứu, hai người đang ở bệnh viện. Lúc vào thăm được thì phải chờ báo lại sau. Không được lan truyền thông tin rất thiệt Trên tường ra sao nhà trường sẽ cố gắng điều tra rõ ràng Và tục quyền chủ lên giường Liệu nhứ gặp chuyện hoàn toàn vượt ngoài dự tính của cô Cô cứ tưởng Liệu nhứ điều tra trắng trận như vậy Trước đó còn gọi cả cảnh sát Tất nhiên sẽ khiến cô ấy bị cô lập Nhưng kẻ hạ độc nhất định không dám hành động quá nhiều Cô còn chưa định thừa kịp kẻ hạ độc tạm dừng ra tay Thì sẽ đi trước khỏi bệnh Loại bỏ toàn bộ độc tố ra Nhưng bây giờ Liệu như bị trả thù kịch liệt như thế Nếu không có phi trí cương, có phải cô ấy đã chết rồi không? Văn tục quyên ý tức được tình thế phát triển theo chúa ngược lại trở nên gai gắt hơn, lưu như như vậy còn cô thì sao? Cô sẽ tiếp tục bị án hạ độc, bị đầu độc tá bạo hơn để cô sớm chết đi. Kẻ kia phát điên rồi ứ, nếu mình vẫn không thể ngăn được kẻ án độc thì mình sẽ chết. Suốt đêm, văn tục quyên lăn qua lăn lại không ngủ được, trận mắt ghi đôi sách. Nửa đêm cô mới dậy viết bốn thư khác, Cô không thể đợi được hội âm của đối phương nữa. Được rồi, tôi nghĩ không cần quan tâm đến lưỡi nhứ nữa. Bây giờ nếu có tên mày lá gan, nó cũng chẳng dám gây chuyện. Trước này quá thâm. Cậu nhận được tư của tôi mới nghĩ ra biện pháp, hay là để ý lưỡi như từ lâu rồi. Chắc là về sao nhỉ? Sự bày bố và năng lực hành động của cậu khiến tôi nhìn thôi đã thấy phục rồi. Không ai giúp được văn tù quyên, nó vĩnh viễn chỉ có một mình cho đến tận lúc chết. Như vậy bây giờ mọi chuyện đã trở về phí đạo. Rất mong nhận được sự chỉ đạo của cậu về chuyện hạ độc Dùng chiếc bàn học này là mòn thư giống như một bài kiểm tra Nói thật, mỗi lần gián thư tôi cứ cảm thấy nơm lớp lo sợ Nhưng như vậy cũng tốt Nếu cả chuyện này tôi cũng không làm được Thì làm sao có khả năng hạ độc ngay trước mặt văn thủ kiên được Cứ xem như đang diễn tập Không thể để bất cứ ai trông thấy tôi gián thư dưới bản Cậu cũng không được Nếu không, cậu sẽ biết tôi là ai Cậu cũng cẩn thận đừng để tôi nhìn thấy Chúng ta đều có bí mật mà Nhưng nói thật, tôi cũng muốn gặp cậu đấy Tôi có cảm giác chúng ta cùng chung trì hướng Thì nên giúp đỡ lẫn nhau Đợi lúc thích hợp thì gặp nhau nhé Cậu thấy sao? cầu cho văn từ quyên sớm yên giấc ngàn thu Một bạn học Gặp mặt, gặp mặt Nhất định phải đối diện với hắn Trường 8 Vẫn không thể gặp mặt được Trong thư hắn tùy tiện cầu tả là thế Nhưng thực tế lại vô cùng cẩn thận Nhất là vào thời điểm sau khi ra tay với liễu nhứ Hoàn toàn chính xác Không cần lo cho con bé lêu nhớ nữa. Tao sẽ không tha cho bất cứ đứa nào ngáng đường. Nó đã có một bài học nhớ đời. Nói về sự cảnh giác của bản tù quyên thì mày phải biết là có những chuyện không phải cứ cảnh giác cao là ngăn được. Nó đề phòng cả ngày. Nhưng chỉ cần 10 giây hoảng hốt là tao có thể ạ độc. Tối qua lúc ăn cơm, ta lại cho vào ít đồ. Không có gì khó khăn cả. Nó bơm hộp đi mua cơm. Năm hộp mở ra, gọi món xong đi lấy canh. Lại là một cách tiếp cận. Về xung quanh... Cứ từng nhóm đứng lên ngồi xuống, lúc đó ngồi ăn cơm, ăn một hồi lại nghe người ra, nghe thấy đằng sau còn đứng động, còn ngoái đầu lại nhìn. Những lúc nó đi đều là cơ để ra tay, mày đón xem, tao đã ra tay vào lúc nào. Để tao chỉ cho mày, không phải nó đang uống thuốc đông y ư, mày với nó ngủ chung phòng, đống thuốc đông y nhiều, thú linh kinh thế, cất không hết vào dương đâu, biết chưa? Một bạn học khác. Tôi không cách nào động vào đống thuốc đông y kia Không phải tôi thiếu cơ hội ra tay Mà là loại độc tôi dùng không thể nào Cho vào đống thuốc đó được Nếu như đã nấu thành nước thì may ra có thể Nhưng tôi xem nó nấu thuốc mấy lần rồi Không có cơ hội Do kỹ năng hạ độc của tôi chưa thành thạo nữa Tôi có nên đổi sang loại độc khác không Loại tôi đang dùng thật sự bất tiện Tôi rất muốn biết cậu dùng loại độc gì Nghe cách cậu nói thì hẳn Là rất tiện ra tay nhỉ Biết đến đây tôi lại nhịn không được mong muốn gặp cậu Trước đó tôi chưa từng thật sự nhắc tới trong thư, nhưng tôi tin một người nhạy cảm như cậu, hẳn có thể cảm thấy được. Tôi thấy cậu là người đặc biệt ưu tú trong từng phương diện, vừa kết đoán lại có năng lực hành động. hiển nhiên là sự biết về phương diện chuyên nghiệp cũng vừa xa tôi. Nói thế này nghe hơi mê muội nhưng rõ ràng cậu đang mang dáng vẻ mà một người đàn ông nên có. Tôi cố tưởng tượng cậu là ai trong số 5 bạn nam trong lớp, nhưng vẫn không thể giống ai, mỗi người đều có một bộ bà khác nhỉ. Nhưng cậu mà tôi biết là người dưng dỡ trói là nhất. Tôi trịnh trọng đề nghị với cậu rằng chúng ta hãy gặp nhau một lần. Thời gian từ từ lâu như vậy, tôi tin rằng chúng ta đã có cơ sở để tín nhận nhau, sẽ không còn những sự lo lắng vô nhân nữa. Chúng ta hãy lập một nhóm đồng minh, như vậy càng giải quyết vụ văn tù quyên nhanh hơn. Cầu cho văn tù quyên sớm yên giấc ngàn thu, một bạn học. mấy ngày nay. Tôi nhìn trước bàn học này nhiều lần, nhưng vẫn không thấy thu hồi âm là tôi có gội vàng hay cậu bị dọa bởi yêu cầu gặp mặt dối. Không, chắc là cậu không thể nào bị dọa đâu, nhưng cậu khinh thừa những cảm xúc như vậy, đúng không? Nếu cậu không đồng ý, muốn giữ khoảng cách với tôi, hoặc là thái độ nhiệt tình quá mức của tôi khiến cậu thấy ghét, thì cũng không sao. Chúng ta lại duy trì quan hệ bạn tâm thư này cũng rất kỳ diệu. Thời gian còn rất dài, để tôi suy đoán từng chút một xem rốt cuộc cậu là ai cũng là một niềm vui. Nói sang chuyện nào vui hơn nhé Hai ngày nay tôi luôn tìm kiếm cơ hội Đến xem bàn học Phát hiện trên mặt bàn có rất nhiều chữ viết Giống như mật mã vậy Hoặc là chữ việc chúng ta dùng nó làm hòm thư Có lẽ chữ bàn này đã có rất nhiều trải nghiệm phong phú Thậm chí có cả bí mật của riêng nó Tôi thấy những vết khác trên mặt bàn không quá cũ Cậu có để ý không Được rồi tôi thừa nhận Tôi vẫn thấy cái bàn học này không đáng tin cậy gì hết Cho nên thật ra tôi vẫn muốn gặp cậu Cậu nghiêm túc suy nghĩ xem có được không cậu đoán ra tôi là ai chưa? cậu thông minh như vậy, có lẽ tôi đã bị cậu đoán ra rồi. cậu cho bạn Từ Quyên sớm yên giấc ngàn thu, một bạn học. hơn hai tuần trôi qua, giờ bọn họ chỉ có ba lá thư này. lại một lần nữa, bạn Từ Quyên gửi đi hai lá thư, không biết vì lý do gì, tốc độ hồi âm của đối phương chậm hơn rất nhiều. bạn Từ Quyên thì càng ngày càng lo lắng. cô vẫn uống thuốc, nhưng kế thể chẳng có bất kỳ chuyển biến nào tích cực. lúc đó, những triệu chứng mà cô bảo hình như có với bác sĩ cừu càng trở nên rõ ràng hơn. đôi lúc văn Tử quyên nghĩ có lẽ mình mắc bệnh hoang tưởng thật rồi, nhưng mỗi sáng trông thấy mới tác dụng trên gối, cô lại không cách nào tự gạt bản thân được nữa. lúc đến thăm lão nhữ, nhìn thấy ánh mắt né tránh ấy, văn Tử quyên hoàn toàn tối hiểu, không thể trách lão nhữ, là cô có lỗi với lão nhữ, tình bạn này đã kết thúc rồi ư? từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc, tình ra cũng chỉ mấy tháng. đã có những lúc văn Tử quyên thật sự xem lão nhữ là bạn. Đây là chuyện rất hiếm khi xảy ra với cô. Đương nhiên, cô không có nhiều thời gian để thổn thức vì mất đi một người bạn. Ngày 22 tháng 12 năm 1997, thứ hai, Văn Thục Quyên nhận được bước hồi âm. Gặp thì gặp, hai người hợp tác, cùng nhau ạ độc sẽ nhanh hơn. Cơ hội cũng nhiều. Văn Thục quyền nghi ngờ có kẻ ạ độc nó, nhưng tuyệt đối không nghĩ ra có tận hai người ạ độc. Vì sao chúng ta tương trợ lẫn nhau vô cùng thuận tiện. Chính giờ tối thứ tư tuần này, Ngoài định người chết, đi 50 bước về phía Bắc, phải đúng giờ. Đừng sớm cũng đừng muộn, một bản đọc khác. Thời khắc giải quyết dứt điểm mọi chuyện đã đến, văn tục quyền nắm chặt thư, phần nghĩ. chương 9 Đêm trước Giáng sinh tượng hải lúc nào cũng náo nhiệt hơn năm trước. Vì vậy rừng thơm lúc này trở nên sâu thẳm tĩnh mịch hơn bao giờ hết. gần như không có ngọn gió nào tuổi qua, một đêm lạnh lẽo là yên tĩnh. Thế nhưng trên đỉnh dãng cây thông vẫn có âm thanh rời rạc tựa như tiếng ai gì thầm với nhau, văn tù quyên hơi cúi đầu, từng bước đi sâu vào rừng, cẩn thận mà chậm chạp. phải thấy cho rõ ràng, văn tù quyên cố ý đi vòng vòng quanh điểm hẹn, cô không muốn mới đi nửa đường đã đủ phải hắn mà chưa kịp phòng bị. thừa dịp này đi thêm mấy bước để tiếp thêm sức mạnh cho bản thân, sau đó cô lại nghĩ về những việc mình cần làm. kẻ kia gặp được cô, có lẽ không ngờ rằng cô chính năng người biết thư, xe quay đầu bỏ đi ngay hoặc giả bộ như lớp qua nhau. Cho nên câu nói đầu tiên phải ghim hắn ngay Phải cho hắn biết rằng hắn hoàn toàn thua rồi Không thể chạy thoát Không thể trả thù được nữa Đành mặt cho cô thao túng Dù trước đây có bị ạ độc đọc bao nhiêu lần Thậm chí bị đẩy vào đường cùng Nhưng đã đồng ý tối nay gặp mặt Lúc hai kẻ mưu sát gặp nhau Cô nhất định phải nắm chắc phần thắng Thắng cho cả phần trước đây mình đã thua Xuyên qua những thần cây đen kịt Bỗng nhiên và tù quên nghĩ Chuyện xảy ra với những hôm đó Cũng là lúc 9 giờ bằng tự quyên nấp sau cây đại thụ. Tựa lưng vào thân cây hít thật sâu, đợi đến 9 giờ 3 phút mới bước ra. Trước mắt là đỉnh người chết. Đi qua đỉnh, cô tiến 50 bước về hướng Bắc, dựa vào bước chân của cô đại khái khoảng 30 mét, gần như đã tới tận bìa rừng. Phía trước chính là bức tường ngăn cách ngôi trường với bên ngoài, bóng cây tươi thớt, đèn đường chiếu vào. Cùng với sao trời và ánh trăng bằng vạc khiến nơi này sáng sủa hơn trong khu rừng u tối rất nhiều. Nhưng không có bóng người nào trong thân tâm van tụng kinh giật mình trên thư đề là cô phải để đúng giờ cũng đừng sớm cũng đừng muộn cô cố ý đi chậm mấy phút chính là vì không muốn đối phương nhìn thấy mình trước để hắn không hoảng sợ mà chạy mất hay là người kia đang ẩn mình sau dạng cây nào đó nhìn lén cô do xét bốn phía chú ý quan sát những bóng cây dưới đất nhưng tất thảy đều mờ ảo dưới bóng đêm không lại gần sẽ không nhìn rõ được phía sau những dạng cây Cô cũng không bắt gặp bao người nào đang nhanh chóng rời bước, nhưng văn tù quyền lại thoáng thấy bất an, dẫu sao cô cũng không một mình đứng ở chỗ sáng như vậy. Phải tìm một cái cây để trốn vào, đúng lúc này cô nghe thấy tiếng vang, nhìn kỹ lại có người đang đi từ hướng đình người chết tới. Văn tù quyền vội vàng, nấp vào thân cây gần nhất, không ló đầu ra ngoài. Tiếng bước chân vang bên tai càng lúc càng gần, càng lúc càng gần hơn, ngón tay cô liên tục đếm các khớp đối và đạt lõm, sau đó tình lĩnh là bụt già đối mặt với người kia. Đó là Phi Trí Cương. Đây là người ít bị nghi ngờ nhất, còn đang yêu đương nồng nhiệt với Lục nhứ. sao lại là anh ta chứ? Nhưng nghĩ lại, Văn Tử Quyền lại thấy giật mình, bảo sao người cứu Lục nhứ lại là hắn, căn bản chẳng giống như lý do mà hắn nói với mọi người. Mẩu tin nhắn từ màn hình tin là hắn gửi, địa Đi điểm cũng là hắn hẹn. Tất cả đều là bản cơ màn bố trí, hàm chứa điều ở đó chỉ để đảm bảo lỡ như không chết mà thôi. Vì trí cương thấy có bóng người đột nhiên nhảy ra từ sau thân cây, liền hết hồn đuổi ra sau mấy bước. Dân ngạc nhiên đúng không? người gửi thư cho mày chính là tao. đừng có làm chuyện gì vu chuẩn. Tao dám đến đây gặp mày, thì cũng đã chuẩn bị toàn vẹn rồi. Tao sẽ không báo cảnh sát, nhưng cả đời mày nằm trong tay tao. Tao thằng vắn này bằng chính sinh mạng của mình. Hay mày muốn người vác lệch trong tù với tội danh mưu sát bất thành? Tao cho mày biết tất cả của mày, tiền của mày kiếm được mang lời quan hệ của mày, vận mệnh của mày, toàn bộ tương lai của mày đều phải nghe theo ý tao. nhưng mày an tâm, tao không giống mày, tao sẽ không đẩy mày đến đường cùng đâu. văn tử quyên nói một tràng, phi trí cường nghe xong biểu hiện vô cùng kỳ lạ, không phải e ngại, cũng không thấy chút sợ hãi nào, anh trợn mắt nhìn văn tử quyên như một con quái vật. cậu nhầm người à? anh hỏi. đừng có bảo tao là đêm giáng sinh mày vu vơ chạy đến chỗ này. đúng lúc đó văn tử quyên bỗng nghe thấy tiếng bước chân có người đi về phía này cô thoát tìm chẳng lẽ cô tìm xa đối tượng không phải vuơ cho đến đây, hôm nay cả lớp có một buổi tự học tụ học cái gì sao tao không biết mà tụ quyền chất vấn to tiếng gần như phát điên cô cảm thấy mọi thứ đều tuột khỏi tầm kiểm soát như con ngựa hoang sắp thoát khỏi cương lúc này lại có người trong rừng tối đi ra nhưng đó cũng không phải là kẻ gửi thư qua lại với cô bởi vì có tận hai người hạ lưu ly và Lưu tiểu Du Rồi Mã Đức xuất hiện từ đằng xa, hắn không chú ý tới Văn Tù Quyên, mà đi thẳng tới kế bên bức tường, dựng cái thang dưới đất lên. Không biết từ lúc nào bên ngoài tường cũng có một cái thang, một người xuất hiện ở đầu tường. Không, là hai người chồng lên nhau, một người có một người khác. Cậu nên đi đi, vị trí cương nói. Hôm nay bọn tôi tổ chức lễ Giáng sinh đặc biệt cho anh Vĩ, nên không nói cho cậu biết. Vậy là cái người được cóng ở trên đường tường là anh Vĩ thần tật. Hôm nay, tất cả mọi người trong lớp bồi dưỡng, ngoại trừ cô ra, đều sẽ tới đây, tới cái nơi đi, năm mươi bước về phía Bắc của đỉnh người chết. Là mình quá bối vã, viết mấy bức thư liên tiếp đòi gặp mặt khiến hắn nghi ngờ, mới dùng cách này để thăm dò. Dùng một sự kiện mà những người khác trong lớp và có lẽ cả liệu nhiều nữa, trừ mình ra để thăm dò. Mình bị mắc bẫy rồi. Văn tuyệt quyền tuyệt vọng gặp lên, liều mạng chạy ra khỏi rừng. Trên đường đi, cô gặp rất nhiều bạn cùng lớp đi lướt qua. Từng ánh mắt kỳ quái ném phía cô Xong, hoàn toàn xong rồi Cô đánh cửa kết thảy Đánh đổi tất cả hy vọng Chỉ để cho tới nay Nhưng bị chính tay cô làm hỏng rồi Cô tự rằng Cho việc đóng giả kẻ bưu sát thứ hai Viết thư là rượu kế Nhưng nó vẫn dễ dàng bị hóa giải Một cái tắt đau điếng giáng mặt cô Chẳng bao lớn nữa Cả lớp đều biết tới nay Cô đã thua ra những gì Và đương nhiên kẻ à độc kia cũng biết Mình sắp bị đợt độc chết rồi Không có bất cứ hy vọng nào nữa Văn tử quyên tất hiểu chạy khỏi rừng thông. Cô nghe thấy có người gọi mình. Trong cơn đảng loạn, cô ngoái lại nhìn, thoáng qua, là liệu Nhữ. Văn tử quyên không dừng lại, xoa tung mái tóc thưa mỏng, dùng toàn bộ xuất lực chạy về phía trước. Không có phương hướng, cũng chẳng có mục đích. Cứ như vậy, cô biến mất trong bóng đêm mệt mờ. Cách quyển một là cái cô văn tử quyên từ gì nhỉ? Mình cứ mất rồi. Nhưng mà, như thế này là chết là phải thôi. IQ cao như thế này thì... Chết cũng là xứng đáng mà Ok thì chúng ta cùng tiếp tục chương 10 Xin chào Đỗ quyên Lâu lắm rồi không liên lạc với cậu Lúc trước tớ nhận được mấy bức thư của cậu Nhưng vì tình trạng của tớ không tốt Không tìm được cảm hứng để nâng bút Đời người lên vào súng chó Kiểu gì cũng có lúc gặp thất bại Nhưng tớ thực sự không ngờ Lúc đối mặt với cú sốc Mình lại đau khổ cùng cực đến vậy Có lẽ cú sốc này quá mạnh liệt Và có bất ngờ Thời gian có thể hồi phục mọi thứ hiện tại tớ đã ổn hơn nhiều rồi Con người rồi cũng phải đối mặt với hiện thực Đối mặt với cuộc sống Về tháng nay tớ ở nhà Nghĩ thông suốt điều chuyện Cũng có nhiều bạn bè quan tâm Giúp tớ lấy lại tinh thần Sắp tới là Giáng sinh Rồi năm mới Trong năm 1998 Này, mọi chuyện cũng nên có khởi đầu mới Vậy nên tớ nghĩ Đã đến lúc chúng ta gặp nhau rồi Tớ dám cược Tớ hoàn toàn khác Với hình ảnh trong tự tư tượng của cậu Hơn nữa Tớ có một câu chuyện cũ rất dài muốn trực tiếp kể cho cậu, hy vọng cậu sẽ đồng ý. chuyện này rất quan trọng với tớ, tớ tin là đối với cậu cũng thế. thư ở trong chậu than châm giá hóa thành tro tàn. khi văn tú quyên chạy về ký túc xá thì cô nhận được bức thư từ chỗ dì quản lý. tên người nhận là số 23. tuy mấy tháng này cô không nhận được bức thư kiểu này nữa nhưng dì quản lý vẫn nhớ người nhận thư chính là văn tú quyên. nét chữ của bức thư này hơi khác trước đó. Văn tử quyên chẳng còn sức nghĩ điều đó có ý nghĩa gì Thế giới của cô đang sụp đổ vốn vỡ Cô đã không còn trốn dung thân đang rơi vào vực sâu vạn trượng Làm sao có thời gian lo những chuyện này nữa Thực ra cô đã mở thư ra xem trước khi đốt Lúc đọc thư thì cô đỡ đẫn nhưng còn chữ vương vắn nối tiếp nhau trước mắt Giấy viết thư tựa như biển từng con chữ chậm rãi chìm sâu dung đáy Đêm ấy là lần cuối văn tử quyên cô dãy ruộng cô trốn trên giường viết rất nhiều thư có bức viết một đoạn, có bức chỉ viết một câu, không có bức thư nào viết hoàn chỉnh. Cô viết thư gửi cho kẻ kia, cô phải giải thích hành động đêm nay thế nào, phải giải thích về những lời uy hiếp kia ra sao, phải che giấu rằng tôi không phải bàn tù quyên bằng cách nào, làm sao để hai kẻ mưu sát có thể tiếp tục liên lạc. Cô không có cách nào, cô đã rơi vào đường cùng. Rồi ba giờ sáng, bàn tù quyên mang một sấp giấy nhào xuống, bưng theo theo rửa mặt, bằng men thường hàng ngày, hay dùng, ra ngoài, Thả từ bức thư trồng trơn, mang sự giấy ruộng bất lực vào chậu rồi đốt chúng. Cô nhìn những mảnh giấy quằn quay trong lửa, từ từ biến dạng, rồi quăn lại thành những mảng cho đen, buồn vỡ thành những mảnh bụi bay giải rác giữa ngon lửa hồng hực. Tiếp đến là bức thư Linh đang gửi tới, sau đó là tất cả những bức thư mà cô và Linh đang viết cho nhau gần đấy năm. Cô chẳng có chút thùng thú nào với chuyện mà Linh đang gặp phải, chẳng lẽ nó còn khủng khiếp hơn chuyện của cô ư? Về phần gặp mặt... Cô không biết mình có thể nhìn thấy bản thân trong gương bao nhiêu lần nữa. Từng bức thư của Linh Đang bị vùi trong đống lửa, dường như Văn Thủ Quyên có thể nhìn thấy bóng dáng phấn đấu tiến lên từng bước của mình ngày xưa, ngoạn nguồn của sự lưu lĩnh dốc hết sức đó là gì. Trong chậu lửa, của Nam Bum thời gian ố vàng được lật từng trang, từng trang trở từ về trước, cho đến khi cô nhìn thấy cơ thể nhỏ nhắn của cô đứng ở đầu giường mẹ. Hóa ra, kể từ lúc đó, cô đã bị vây trong hoàng ngục rồi. Bây giờ, cô sắp mất hết mọi thứ, sắp hóa thành cho tàn. Đốt xong đồng thư này, chỉ còn lại từ từ qua lại giữa cô và kẻ mưu sát. Cô đọc lại từng bức, ở cuối mỗi một bức thư do chính tay cô viết để có một câu rùa xả bản thân. Xem ra, tất cả đều đã thành sự thật, đáng buồn thay. Đối với chúng đi, không có nghĩa cô thừa nhận mình hoàn toàn thất bại. văn tử Quyên ngừng lại. Cô nên giữ lại cho sau này, cô nghĩ, gửi những bức thư này tới một chỗ khác. Có khi còn phải để lại cho Văn Hồng Quân Một màu giấy nhỏ phóng bất chắc Như đến đó Văn Tử Quyên không còn tiến tuyệt vọng nữa Đã mất hết tất cả rồi Đã không thở trở về như ban đầu được nữa Đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết rồi Nếu vẫn muốn sống giờ chết giờ Lai lắt ở thế giới này Liệu có gì để mà trân trọng liên tức đấy Khi Văn Tử Quyên trở về ký túc xá Vân chưa qua ngày Giáng sinh Cô trả lên giường viết một bức thư mới Mày thắng Tao thua rồi Bên thắng được lấy đi hết chẳng qua ta vốn cho rằng bên thắng sẽ là tao. Năm nay tao 20 tuổi, cao 1m68, nặng 48,5kg. Số đa ba vòng 8 năm 6688, sở trường là tuổi tiêu. Từ nhỏ đã phải chăm sóc người khác, làm việc nhà, nấu ăn rất ngon, ngon hơn căng tin ở trường nhiều. Tâm tư tao khá nhạy cảm, am hiểu cách giao thiệp với mọi người, chú trọng giữ gìn các mối quan hệ, cũng khá biết cách kiếm tiền và tiết kiệm. thành tích học tập của ta cũng không tệ, nghề nghiệp về sau cũng sẽ phát triển ổn định tao sẽ trở nên nổi bật, có lòng tin với tốc độ tăng tiến. Ta không muốn chỉ mãi làm một bác sĩ si lâm sàng, sàng đứng đầu tuyến, mà muốn được tăng tiến lên làm tầng quản lý. Cuộc đời của ta vừa mới bắt đầu, sự hướng dẫn của tao sẽ dần được thể hiện trong tương lai. Nhưng bây giờ tất cả những gì tao có và tương lai ta sẽ có đều thua vào tao nén hết rồi. Mày có thể từ từ suy nghĩ nên sử dụng tao như thế nào, dùng thế nào cũng được. Ta đồng ý hết, dù phải làm đối lệ cho mày mã yên tâm ta lại giới thiệu bản thân cho mày biết sau này tao sẽ nói về một vàtù Quyên chưa ai biết một khi nói cho mày rồi thì sự sống chết của tao hoàn toàn giao cho mày nơi ta sinh ra và lớn lên không phải mạng trên khu tô giấy Pháp mà là phố của ông Trấn cha ta là tài xế taxi, mẹ ta là người thực vật ta từng có một người chị gái tên Ban Tú Lâm hơn ta một tuổi năm 10 tuổi ta đã bàn với chị ấy là nhân lúc cha không ở nhà thì rút ống thông dạ dày của mẹ Bọn tao cho rằng mẹ chết rồi thì điều kiện sinh hoạt sẽ tốt hơn. Chị tao lâm trận lùi bước, tổ giác với cha tao, kết quả một mình tao đi rút ống nuôi, ăn qua đường mũi của mẹ. Mày cũng biết làm thế căn bản không chết được, nhưng ta làm vậy là mang tội rồi. Cuộc sống của tao từ đó liền khác hẳn. Sau đó, trong mắt cha tao chỉ có một đứa con gái duy nhất là chị tao. Tao cố gắng nhiều năm ở trong nhà mà y như đứa hạ đẳng, thậm chí là vô hình... Rõ ràng thành tích của tao tốt hơn chị, nhưng cha tao chỉ tru cấp cho chị tao lên đại học. Tương lai tao mà mì đen tối, vì sao tao đã làm một chuyện đáng sợ. Tao tiêm chứng ký sinh trùng vào người chị tao. chứng ký sinh trùng đột phá hàng rào máu não, tiến vào đại não, thế nhưng bệnh viện chỉ chẩn đoán là u não. Vào năm lớp 12, chị tao chết. Đây là lý do vì sao tao biết rõ mày tồn tại, nhưng lại không báo cảnh sát. Cũng là nguyên nhân vì sao tao không dám nói sự thật với ông cảnh sát và lưu nhớ gọi tới bởi vì tao cũng từng giết người đây là bí mật lớn nhất của tao nói những lời này xong từ trong ra ngoài của tao hoàn toàn trần trụ trước mày khiến một kẻ khác chết mày sẽ nhận lại bao nhiêu thứ tốt mà nắm trong tay quyền xử trí kẻ khác thậm chí còn tốt đẹp như nào chờ mày xử ví tao văn thư quyền của mày biết xong lá thư này một tia sáng ngoài cửa sổ hắt vào vào đêm giáng sinh thời gian mọi người lại phòng rất ít còn dư hai bình nước nóng chưa dùng Văn Tú Quyên cầm chậu rửa mặt và bình nước vào nhà vệ sinh, cởi quần áo tắm rửa sạch sẽ. Kẻ á độc nhất định là nam giới, cô nghĩ, chuyện đêm qua không thể có đứa con gái chung phòng nào giả xếp được. Tắm nước nóng khiến sắc mặt của Văn Tú Quyên trông hồng hào hơn một chút, nhưng cả đêm mất ngủ, lại tắm rửa vào sáng sớm rét lạnh thế này, làm đầu cô đau nhức từng cơn. Cô dần mình bắt đầu sốt nhẹ, có lẽ lên đến 38 độ. Những người khác vẫn chưa thức dậy, cô ngồi bên chiếc bàn dài, soi mình trong chiếc gương còn tròn nhỏ. Lại thấy mình như vẫn thiếu gì đó, bèn mở dương lấy ra thòi son Sli Quy. Ăn sáng xong, mở hơn 8 giờ, Văn Tù Quyên gửi thư đi. Cô ung dung hơn rất nhiều, không còn giáo dốc nhìn quanh, thậm chí lúc ăn cơm uống nước cũng chẳng phòng bị nữa, hoàn toàn buông lỏng, như muốn cho đối phương biết, Văn Tù Quyên đã mặc người xử trí rồi. Cô trở nên khoan khoái, trên mặt luôn nở một nụ cười nhằn nhạt, nhạt, vết son môi cũng bị liếm gắt đi giáng người trở lại thằng tóc như xưa, dùng dây cuột tóc đẹp buộc cột lại. Có vẻ như mái tóc cũng không thưa mỏng đến vậy. Sau bữa cơm chiều ngày 25, cô đi ngang qua hộp thư, liếc mắt thấy thư đã bị lấy đi rồi. Sáng ngày 26, bạn tù quyền bị ngã trong lớp giải phẫu. Lúc ngã xuống, đôi mắt mơ màng vẫn khẽ mở, rồi chậm rãi khép lại, thở ra một hơi thật dài từ giữa răng và môi. Âm thanh ấy gây chấn động lòng người, như thể mọi thứ trong cô sức lực. Không khí tinh thần Cùng đám yêu ma quỷ quái Đang gào thét trong lòng Tất cả chênh lấn tranh nhau Tuôn ra khỏi tâm xác này Sáng ngày 27 Bác sĩ thông báo Văn Tù Quyên qua đời Mình không biết cái lý do gì Mà khiến cô Văn tú quyền Vẫn ở lại cái trường này nhỉ Các bạn này Có ở cái quyển một Nó có đề cập đến cái lý do gì Khiến cô Văn Tù Quyên này Bắt buộc phải ở lại đây đúng không Không đúng không Thế thì Thế thì sao không Không chạy bố nó đi Hỏi chấm Ok. Chúng ta cùng đến với chương tiếp theo. Chương 10. Người nằm cạnh Một. Chỉ khi mà nên bưng xuống, người ta mới cảm nhận được thế giới này. Ban ngày, mọi người bị thế giới lơi cuốn, xáo chuộn và phát chạm, cuối cùng bị đánh vào như một dòng nước nhỏ. Đêm xuống, dòng nước ấy hội tụ lại, cuộn mình thành một trình thể, để có thể cảm nhận toàn bộ thế gian sừng sững bắt ngang trước mắt ấy. Thế giới dưới bẩn này im lặng, khó tả, xoay quanh tiêm và ác Bây giờ đang là 3 giờ sáng, Văn tử Quyên đã mất được 9 năm Nhưng Nếu Như vẫn cảm thấy Văn tử Quyên đang nhìn mình Cảm giác này khiến cô rùng mình Từ lúc sự tỉnh giấc, Nếu Như đã cảm thấy kỳ lạ Lúc ý thức được một lần nữa quay về cơ thể thì mắt cô vẫn nhắm lại Cảm giác lạnh lẽo kỳ quái ấy liên ập đến Lan lên gó má, xuống cổ và cánh tay Loại cảm nhận không có thực này đánh thẳng vào sự bất an trong lòng nhưng cũng đem lại cảm giác quen thuộc. Nhớ lại, cô từng có cảm nhận thế này vào 9 năm trước. Dạng sáng ngày 25 tháng 11 năm 1997, cô ngủ trong phòng ký túc xá Đại học Y khoa Tượng Hải. Trong bóng tối, màn ngủ bị sốc nhẹ lên và tụ quyền xuất điện từ khe hở, mái tóc xõa dài, cơ thể nghiêng về phía cô, mặt ghế sát, nhìn cô chằm chằm. Đúng vậy, chính là cảm giác ấy. Sự bất an càng lúc càng nặng chiếu, nặng chiếu đến nỗi biến thành một thứ đáng sợ, khó tả trong lòng, Với ngày nay, cứ nửa đêm, Liêu Như lại tỉnh giấc và thấy bất đặt. Cảm giác kỳ dị này không phải mới xuất hiện trong đêm nay. Chỉ là nó chưa từng mãnh liệt đến như này. Liêu Như biết chừng mình đang ngồi bên cạnh, cô muốn mở to mắt, nhưng lại sợ trong đêm tối, không nhìn thấy phí trí cương, ngược lại còn trông thấy ảo ảnh của Văn Tù Quyên. Thực ra, khoảng thời gian này, cô vốn chẳng từng nhìn thấy Văn Tù Quyên, mà lại thấy quách khái. Cô quyết định sẽ mở to mắt bởi vì phi trí cương luôn mang lại cảm giác an toàn. Từ khoảnh khắc anh cứu cô ra khỏi hố sắc chết, đến lúc quỳ xuống cầu hôn, khi cô bị đuổi khỏi nhà, đứng ở đầu đường trong sự bất lực sợ hãi, rồi lại đến những năm yên ổn nếp sinh hoạt gia đình, dù thế giới bên ngoài sóng gió bão bùng cỡ nào, thì anh vẫn là chỗ dựa tinh thần vững chãi cho cô. Ngay Văn tù quyên, trước khi qua đời, đã nói với cô một câu: không phải phi trí cương. Hiện giờ, trên đời này cũng chỉ có một người như vậy khiến cô an tâm dựa vào. Liệu như chưa mở mắt thì đã nghe thấy tiếng nệm hãng Simon mình nằm bị luồn xuống, sau đó là tiếng sò rét lê và tiếng bước chân nẹt xẹt, nhưng tiếng động rất nhẹ, nhưng trong đêm tối cô nghe thấy chúng cực kỳ rõ ràng, cảm giác kỳ dị biến mất, liệu như châm rãi mở hai mắt, vùng ra chỗ hai gò má, cổ và cánh tay của cô run rẩy gấp bội, lồng tơ giữ đứng hết, cô nhận ra vừa rồi người dân lặng chăm chú nhìn cô thật lâu trong đêm tối chính là phị trí cương. Từ khi cô tỉnh lại đến lúc phỉ trí cương đứng lên, ít nhất là 5 phút, có lẽ thời gian anh nhìn cô còn lâu hơn. Cho dù chỉ là 5 phút, có ai lại nhìn người nằm kế bên cạnh chằm chằm đến tận 5 phút trong đêm thế này không? 5 phút, và ban ngày tưởng chứng rất ngắn, nhưng giữa đêm thì lại dài dằng dặc, đẳng đang đến độ khiến vô số suy nghĩ lé lên, xoay mầm mỏng trong đầu cô. Cho dù vào lúc hai người yêu nhau nồng cháy nhất, phi trí cương hoặc là bản thân cô cũng không làm chuyện quá dị này. Cảm giác run rẩy khắp người Nói cho Liệu Như biết Hành động này không phải nảy sinh từ yêu thương Vậy thì là gì? Liệu Như cứ tưởng rằng phi chỉ Cương đi vệ sinh Nhưng nghe phương hướng của tiếng bức chân Hình như không phải Cô đợi 10 phút phi chỉ Cương vẫn chưa về phòng Bên ngoài chẳng có chút âm thanh nào Tựa như phi chỉ Cương đã biến mất trong đêm tối Sự bất an ứa đọng trong lòng Liệu Như bền ngồi dậy Cô không đi dép Mà đi chân trần Lặng yên không tiếng động Đi ra khỏi phòng ngủ Phòng khách không mật đèn, nhưng mắt cô đã nhìn quay bằng túi, có thể thấy trong cô không ở đây. Thì anh ấy đã ở đâu? Tiêu nhiều đi tới với nhà vệ sinh, lúc đi ngang qua phòng bếp, thì nhìn một cái, anh không ở đó. Nhà vệ sinh cũng chẳng có ai, vậy thì chỉ còn tư phòng. Cửa tư phòng đang mở. Thời gian này, phi trì cương rất ít khi vào tư phòng, nơi đó đã biến thành mặt thất của liệu nhớ. Cả gian phòng này, khắp nơi đều đặt các món đồ liên quan đến vụ án của bàn tù quyên và quách khái. Liệu nhứ? đứng trước cửa, Phi Trí Cương quay lưng về việc cô, đứng trước bàn làm việc. rèm cửa sổ vẫn chưa kéo sát, có một khai hở để ánh trăng lọt vào, để lại một vạt trắng trên vai Phi Trí Cương. Phi Trí Cương không nhận ra vợ mình đang đứng cách mấy mét nhìn anh, anh cúi đầu duy trì tư tiếng này không nhúc nhích. Rốt cuộc anh ấy đang nhìn cái gì vậy? nhìn những thứ liên quan đến vụ án ư. Dù anh Trang mở thế này, anh ấy cứ nhìn nó bất động như vậy, hình như không hợp lý. Cô tiến lên phía trước, khiến phía tri cương giật mình anh quay đầu lại, cơ thể ấy nghiêng liêu như nhìn thấy từ trên bàn. Đó là một hộp gấm đang được mở anh Trang chứa vào, anh lên những tia sáng lạnh lẽo sự lạnh lẽo của lưỡi dao mấy chục con dao giải phẫu. Đây là chiếc hộp đựng dao của phía trí cương. Anh có thói quen Mỗi lần thực hiện thành công ca khó Thì sẽ giữ con dao giải phẫu lại Rồi đem về đặt trong hộp này Có thể nói trong hộp có bao nhiêu dao tượng trưng cho bấy nhiêu mạng người anh đã cứu sống Liệu như nhìn chồng mình bỏ dao vào hộp Để năm trôi qua Hành động này đã trở nên rất bình thường Thế nhưng Phi chỉ cương chưa bao giờ cẩn thận Xem xét từng con dao giải phẫu như lúc này Phi chỉ cương đóng hộp lại Cho vào ngăn kéo bàn làm việc Anh không ngủ được Tiền thể xem một chút Đánh thức em rồi à về ngủ thôi, anh nói. Anh ra khỏi thư phòng, lướt qua người Liễu Nhữ, Quất mình cho bóng tối phòng khách, rồi quay đầu lại gọi Liễu Nhữ. ngủ thôi em. Hai người trở lại giường, chui vào chăn của riêng mình. khiến em sợ á? Phi Thí cương hỏi. Nửa đến làm thế, nó hơi kịch cục. Anh xin lỗi. Liễu Nhữ không nhắm mắt, đêm này có lẽ lại là một đêm khó ngủ. Ban đêm gấm dao giải phẫu, hơi lạnh của dao thấm vào song xương tủy. Chồng cô lúc ấy rút cuộc suy nghĩ chuyện gì, suy ngẫm về con đường nghề nghiệp ứ, đến Tuột cùng anh đã gặp phải cửa ải khó khăn nào. Chắc chắn rằng trong lòng anh có tâm sự đến mức là nỗi khó ngủ, đến mức ngóng nhìn trong đêm tối, đến mức vô thức làm những việc vô nghĩa. Nó là vô nghĩa, nhưng chính là sự phản chiếu của thứ gì đó trong nội tâm anh. Nơi bất an của liệu như kéo dài suốt một tuần, cô không biết sự bất an trong đêm xuất phát từ đâu. Nhưng mỗi là như vậy đều khiến giấc ngủ của cô rất chập chờn, hay bừng tỉnh đột ngột. Giờ thì cô đã biết, có lẽ đồ trước, lần đầu tiên anh tỉnh dậy lúc nửa đêm để ngắm dao, nhưng nhất định người nằm cạnh này đã im lặng nhìn cô chăm chú rất nhiều ngày rồi. Anh ấy đang nghĩ gì thế? Liệu như bỗng nghĩ bu vơ đến cái đêm của nhiều năm về trước, bản thủ quyên ở đêm dài giường, vén từng tấm màn lên, soi kỹ từng gương mặt lúc ngủ say. Dạm chú xăm xo trong bóng tối, nói lên ác ý đang tiềm tàng Liệu như đành chống một liên hồi Anh ấy muốn hại mình ư? Anh ấy muốn hại mình? Anh ấy muốn hại mình? Không có bất cứ lý do gì, cũng không có chút chứng cứ nào, chỉ có cái trực giác đáng chết này Anh ấy đang nghĩ, có nên giết mình không? Anh ấy nhìn cổ mình, nhìn động mạch trên cổ Anh ấy muốn ra tay bằng những chiếc dao giải phẫu kia ư? Hay là anh ấy đang nói với những người từng được cứu, rằng anh ấy đã cứu được bao nhiêu người rồi? Vậy thì dưới một người vẫn bù đắp được. Nếu vậy, hóa ra trong cái chết của Văn Tú Quyên, Phỉ Trí Cương cũng có liên quan. Sau khi khoạch khái chết, Liễu Như tiếp cận những manh mối điều tra của anh, đặt lại vụ mưu sát xảy ra 3 năm trước. Cô không đếm xỉa đến mọi thứ, đương nhiên cũng không còn chỗ dồn hết tâm trí giàu riệm trong như trước đây. Cô vốn tưởng rằng Phỉ Trí Cương không liên quan gì đến vụ án, dẫu sao ngay chính Văn Tú Quyên cũng lại bỏ một người duy nhất không phải là hung thủ, chính là Phỉ Trí Cương. Nhưng bây giờ, phỉ trí cương lại muốn giết mình. Có lẽ đây là một suy nghĩ xấu xa quanh quẩn không thôi, có lẽ anh sẽ không ra tay. Cũng có thể cô đang hiểu lầm và đoán mò. Lưu Như nhắm mắt lại. Nếu là cách khái, anh ấy sẽ phản đoán như thế nào? Lưu Như nhớ lại, anh đã viết một câu vào trang biển lót của cuốn tuệ phạm học. Điều tra viên không nên bỏ qua bất cứ khả năng nhỏ nhoi nào, bởi vì những vụ án, độc địa, bất thường luôn bắt nguồn từ những khả năng nhỏ nhoi bất thường đó. Cho dù Phi Tị Cương không phải là kẻ mưu sát, nhưng mức độ mà anh can thiệp vào cái chết của Văn Tư Quyên năm đó, nhất định cũng không ít. Trước khi trời hưởng sáng, nếu như ngủ tiếp đi, khi cô thức dậy, Phi Tị Cương đã đi làm. Cô kéo màn cửa sổ ra, ánh nắng bên ngoài cũng không tệ. Vào ban đêm, con người luôn ôm những sự bất an và sợ hãi vừa thế giới xung quanh, nhưng ban ngày thì lạc quan hơn nhiều. Có lẽ mình đang nguy quá, nếu như nghĩ, anh ấy chung sống với mình bao nhiêu năm kia mà. Cô quay đầu lại, như chẳng nhìn thấy quách khái ngồi đầu giường mỉm cười với mình, chớp mắt thì không thấy đâu nữa. đây chính là ảnh phản chiếu trên bóng bóng, ảo mộng và những lúc lòng cô ngẩn ngơ. Quách khái đang lo lắng cho mình, vậy cẩn thận một chút cô cũng không thừa. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Mình nghĩ cái tác phẩm anh nhầm cái tác giả này phải giỏi lắm đấy nhỉ? Viết một cái câu chuyện cực ngắn nhưng mà lại kéo dài đến tận hai cuốn và đọc được một phần ba cái cuốn thứ hai rồi nhưng mà không có một bất cứ một cái tình tiết gì mới luôn quá là ảo bán sách kiểu này nó giàu to thì nếu mà mình để viết cái cuốn này chắc nó chỉ dày tầm khoảng 200 trang nó không có một tình tiết gì nói chung tác giả cứ đi mô tả tâm lý nhưng mà nó không có một cái cái cái cái cái cái cái gì nó thuyết phục ấy mình cảm thấy những cái nhân vật trong cái cuốn này hành động nó cứ bị làm sao ấy chắc tác giả này hay viết những chuyện nguồn tình xong quay ra viết tình thám hay sao ấy <cười> Ok thì chúng ta cùng để xem là những cái bí ẩn nào mà trong suốt hai tập của cái quyển sách này đang ẩn giấu. Mình rất là tò mò đây.